Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chị Cố đã có một cái pha cứu sở cảnh sát rất là tuyệt vời. À, cũng đồng thời là moi ra được một cái dấu vết về mộ Sơn Mạc Sơn ở chính Trang Tiểu Nhân. Bây giờ thì trước mắt là họ sẽ phải quay lại cái cái hang động kia để cứu người đã. Và sau đó thì mới tính đến cái chuyện đi theo Trang Tiểu Nhân để tìm về Mạc Sơn. Liệu chị Cố sẽ còn gặp những điều gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. hãy nhớ để lại comment thảo luận và giúp A Tuấn đề xuất kênh mới video mới quảng A Tuấn live này bằng cách ấn là vào nút like nút share chia sẻ tới những người bạn của mình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tập 29 của nữ quỷ pháp sư lúc này quỷ phu nhân nói chồng ta cũng đã quen không ít quỷ chỉ là cách nói chuyện khác nhau nhưng không liên quan chồng ta nói tiếng trung càng ngày càng tốt có hắn phiên dịch hẳn là cũng không có lo gì này chúng ta cũng không thể nào để cho người ta đến bắt nạt được quỷ thì cũng phải có quyền quỷ chứ ở trong lỗ cũng có nhiều người như vậy mà được đến cướp thật là quá đáng này đỉnh núi bên cạnh bắt chuyện tất cả quỷ sao mau mau gọi đến chúng ta có nhiều quỷ đông sức chúng ta phải bảo vệ ngôi mộ này quỷ phu nhân rất cảm động trong mắt đã lẩy chảy ra nước mắt thực sự là phiền phức cho các muội vất vả lắm mới có được một ngôi nhà Ở không bao lâu đã gặp chuyện kinh khủng có kẻ đến phá Không biết cái nhà này có còn giữ được không nữa Giữ được chứ tỷ làm sao mà không Thì thì đừng sợ Chúng ta nhất định phải đánh đuổi bọn đạo sĩ thối kia Tiểu Hỷ lúc này cũng nói Không phải ai Ta nhìn thấy cô gái tóc đen dài Và mấy đạo sĩ thối đi cùng nhau Hình như là họ chung một nhóm đó Quỷ phu nhân vừa nghe vậy thì kinh hãi Rồi đám vợ cũ của Trang Tiểu Nhân cũng kinh hãi Cô gái tóc dài quay lại Vậy là xong rồi Lại đi cùng bọn đạo sĩ thì xong hẳn rồi cố phi âm trợn tròn mắt Cô không nghĩ tới Tiểu Trương nói cổ mộ kia lại chính là cổ mộ nơi cô cất giấu di sản Vậy làm sao? Chẳng lẽ di sản của cô nhất định là phải nộp hết lên hay sao? Trường đạo trưởng chỉ thấy Sắc mặt của cố đại sư càng lúc càng âm trầm nhìn nghiêm nghị đáng sợ. Ông không khỏi khẩn trương để cố đại sư. Mà nữ này có vẻ không dễ đối phó. Lý bộ trưởng cũng lo âu. Cố đại sư cũng cảm thấy con quỷ đó vướng tay vướng chân. thì nó đâu có là một con quỷ bình thường. Cố đại sư sắc mặt nghiêm túc nhìn tiểu trương và tiểu lý tâm tình trầm trọng. Bất quá ở đây trừ ba người bọn họ còn có mười mấy vị lãnh đạo ở thành phố E nhận được tin. cũng đến chợ trận. Ngoài ra còn rất nhiều thành viên nội bộ chi nhánh nhỏ của thành phố E hợp lại chừng đến mười mấy, hai mươi người. Bọn họ nhìn thấy trương đạo trưởng và lý bộ trưởng thì còn đỡ, vừa nhìn thấy cô gái âm trầm tóc dài này trong tay còn sách theo một con quỷ sắc mặt liền không tốt. chuyện gì thế này chứ cô ta là ai? trương đạo trưởng giải thích ở vị này chính là cố đại sư chuyên giải quyết nguy nan ở thành phố D. Trong tay cô ấy cầm chính là đại vương ở Đại Long Sơn Trang. Vì có một số việc không xử lý cho nên mới mang theo đi cùng đó. Đối phương liền im lặng. Bọn họ ai mà không biết đại loạn ở Đại Long Sơn là bầy quỷ tụ hội. Vô cùng đe dọa. Nếu như không có cố đại sư ra tay, sau này ra sao thì không biết. Và lúc này nhìn lại trong tay của cố đại sư đăng sách Đại Vương Sơn Trang. Đừng có nói nữa, nhìn thật là kinh khủng. Mấy vị đạo trưởng cố gắng làm lơ chỗ đặc biệt của cố đại sư thì thầm thương lượng. Các người đã có kế hoạch gì chưa? Tạm thời là chưa. ai Ở bên trong bầy quỷ không ra, chúng ta chỉ có thể tiến vào. Đúng rồi, đồ đệ của ta ở trong đó đâm một ngày một đêm. Cũng không biết chúng ra sao rồi, hy vọng đừng có chuyện gì. Lão Dương, họ ở trong đó ba ngày cũng không sao đâu. Lệnh đồ là người tốt. Tự nhiên là trời phù hộ, sẽ không sao đâu. Ta cũng chỉ mong là như vậy đó. Đúng rồi, cố đại sư, cô có ý kiến gì hay không? cố phi âm động não, ý kiến của cô chính là để cô đi vào trước, rồi thảo luận với bọn quỷ phu nhân. Bà ta nhất định sẽ không có bỏ qua, chuyện làm ăn cũng phải bàn tới. Thế nhưng vì sao? Mấy người bạn nhỏ này lại mò đến khu cổ mộ. Quỷ phu nhân ở trong đó, bây giờ chỗ này là nhà của bà ta. Mấy người này không mời mà tới thì bà ta nổi giận là đúng rồi. Các vị đạo trưởng trợn mắt. Trường đạo trưởng giải thích. Ờ, đây là khu cổ mộ mới được phát hiện. Bởi vì bị bọn trộm mộ làm tổn hại. Cấp trên đã phê chuẩn. Có thể tiến hành khảo cổ. Các thiết bị cũng đã vận chuyển dưới chân núi. Chỉ chờ chính thức tiến vào. Ai ngờ bên trong đó lại là ổ quỷ. Bọn chúng bắt tất cả nhân viên khảo cổ đem nhốt vài ngày. Vất vả lắm mới từ cõi chết về. Chúng tôi nhận được tin tức đến bắt quỷ, nhưng không nghĩ phu nhân quỷ đó cũng có chút thủ đoạn, lại bắt luôn cả mấy vị đạo trưởng của chúng tôi đó. cố Phi Âm cũng hoang mang, nghiên cứu khảo cổ là cái gì? Có phải là đập nát mộ, sau đó lấy đồ vật ở trong đó ra nghiên cứu? Này, như thế thì chẳng phải chính là giết người cướp của hay sao? Thật là đáng sợ. Khó trách, quỷ phu nhân lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu như là cô, thì cô cũng phải sống chết giữ nhà. Kiên quyết không cho kẻ ngoại lai xâm nhập Ở trong đó Có quỷ ở rồi bái không đồng ý chuyển chỗ đâu Chỗ mấy người Vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu khảo cổ sao ở cái chuyện này Chúng tôi không làm chủ được à, Phải phải xin chỉ thị cấp trên nữa Cố phi âm nghiêm túc nghĩ Xem ra lần này phải đàm phán Được rồi Để tôi đi hỏi thử quỷ phu nhân đi Xem bà ta tính toán thế nào Liệu có đồng ý giảng hòa hay không Đàm phán với quỷ Như vậy cũng được hay sao Mọi người vẫn còn đang chưa hiểu Thì lại thấy cố đại sư Đá cho họ trang lộn vào trong cổ mộ Bây giờ con ma điên bính bính Và bà già lao công đang không có ở đây Cái đệm bay duy nhất Chỉ có thể là họ trang Tuy họ trang tứ chi không đầy đủ Nhưng lưng thì có thể cưỡi được Lại có thể đạp Giống như là đạp lên một cái thảm bay thần kỳ của Aladdin vậy. Vô cùng thoải mái. Đám đạo trưởng vừa nhìn thấy. Thì giật mình. Cảm thấy sau lưng không có động tĩnh gì. Cố đại sư đi được nửa đường thì quay đầu lại. quay, mọi người không đi vào sao? Bọn đạo trưởng ngơ ngác. Ở vào vào. Đường như là vào chứ sao lại không vào. Thế nhưng mấy lão muốn qua đó. thì không thể nào thiếu bùa hoặc là kiếm gỗ. Họ đã dự liệu được, lát nữa có khi còn phải đánh một trận. Bất kể sống chết ra sao, vẫn là một vấn đề. Dù gì thì sớm muộn vẫn phải vào, thực sự không thể kéo dài thêm thời gian. Này, à, cẩn thận một chút, cái ẩm khí đó tuyệt đối đừng để bị nó cuốn đi đó. Các đạo trưởng làm xong xuôi hết các công tác chuẩn bị, nhưng bọn họ không ngờ, lần đầu tiên tới chỉ có mấy chục con nữ quỷ, Vậy mà lần này ít nhất đã có hơn trăm con. Ngay cả nam quỷ ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh cũng có. Lại còn học lỏm được một câu tiếng Trung, nói không lưu loát. Này những đạo sĩ si thôi, vậy mà lập. Nhóm đi bắt nạt tàn bà, không có chút phòng độ à. Các đạo trưởng trợn mắt, ý anh là. Ta là nhân sĩ làm chuyện tốt. bất bình giúp giao tung chợ, mọi người gọi ta là Mắc à cảm ơn. Dứt lời lại còn cúi đầu chào một cách quý tộc. Cố Phi ầm nói: "À, Mã, Mắc, tiểu Mã, bọn phu nhân quỷ đâu? Sao chưa ra nữa? Làm phiền đi mời các nàng, chúng tôi có chuyện bàn bạc." Mắc nghĩ, khả năng người này chính là cô gái tóc dài con buôn quỷ trong truyền thuyết. nghe nói cô ta rất nguy hiểm, họ trang cũng bị cô ta giày vò đến không còn hình người. Không thể lấy đá chọi đá với cô ấy, huống chi cô gái này thật sự rất kinh khủng. Mắc nói, tốt thôi, để ta đi hỏi. Sau đó Mắc mang theo bầy quỷ rời đi. Bọn đạo trưởng nhìn nhau, tay buông kiếm gỗ. Ấy, đàm phán thật sao? Cố phi âm đi thẳng đến phòng khách ngồi xuống. Họ trang ngoan ngoãn. Chui xuống gầm bàn. Dù sao, ở đây có nhiều đạo sĩ. Bây giờ, gã lại yếu như vậy. Chỉ tùy tiện một tên tiểu đạo sĩ cũng có thể đánh cho gã hồn phi phách tán. Gã nào có còn phải là con chim đầu đàn gì đâu. Với lại thằng mắc kia nhìn hơi quen mắt. Gã cố gắng nhớ lại. Chẳng phải chính là người chồng ngoại quốc của vợ cũ hắn sao. Hóa ra cũng đến. Điều đáng sợ hơn là dáng vẻ bê bết của mình mà bị thằng mắc kia nhìn thấy. Ê, thật là nhục. các đạo trưởng nhìn nhau sau đó lại nhìn sang cố đại sư cuối cùng mỗi một người thầm nhút nước bọt tìm chỗ ngồi xuống trường đạo trưởng và lý đội trưởng ngồi xuống bên cạnh cố đại sư nói Thì cái tên mắc nó sẽ không chơi khăm chứ này có lẽ là mấy đó phải cẩn thận đó cố đại sư chớp chớp đôi mắt bị cận chơi khăm không sao đâu nếu như họ không ra thì tôi vào trong là tìm là xong Hay mà nhà sắp bị tịch thu chắc là họ sợ lắm đó Không muốn nhìn thấy mấy người cũng là bình thường. Đổi lại là cô. Cũng sẽ bị dọa cho suốt vó. Lúc trước, hòa thượng xinh đẹp thường xuyên lên đỉnh núi của cô. Lúc đó cô có dám ra ngoài đâu. Nhớ ngày đó. Sự uy hiếp của hòa thượng xinh đẹp rất lớn. Anh ta thích niệm kinh ở trên núi. Làm cô rất sợ. Đến nỗi muốn triệu tập những đại quỷ lợi hại. Đuổi hòa thượng xinh đẹp đi. Đáng tiếc là những đại quỷ cũng chẳng có cách. Đặc biệt là con diễm quỷ. Vừa nhìn thấy hòa thượng đẹp trai Đã đứ đừ đừ Mắt trợn lên Trong mắt như muốn lòi ra Xuất ra tử chiêu bạch Cốt chảo Thì giống như là bị rút gân Một trận chiến đấu Bảo vệ nhà cửa oanh liệt Nhưng còn chưa bắt đầu Đã bị dập tắt Cô kệ con diễm quỷ Rồi bỏ chạy Cái thứ quỷ gì không có tiền đồ Nhìn thấy giai đẹp là mê Trường đạo trưởng và lý bộ trưởng Thở dài Đến cùng là ai bị ai dọa sợ đây Hai người lao mồ hôi Được rồi, cố đại sư nói gì thì chính là như vậy. Nói đến tình huống ở bên phía bọn quỷ phu nhân, đám vợ cũ và nha hoàn lúc này xoay như trong chóng, Bọn họ biết cô gái tóc dài rất lợi hại nếu như đánh nhau, bị thua. Chẳng phải là chính bọn họ sao? Họ cũng không muốn bị xiên thành chuỗi mang đi bán. Nhưng bây giờ người ta đã tìm đến tận cửa, không thể không đi ra. Cái này biết làm sao đây? Quỷ phu nhân khí thế hùng hổ đập mặt bàn nói. Ta mặc kệ, ta muốn liều mạng với bọn họ, các chị em. Lòng tốt của các người ta nhận, nhưng mỗi người hãy tránh ra đi. Chuyện của ta không cần các người phải quan tâm lo lắng như vậy. Thì, tì thì, thì, thì, nói gì vậy? Chúng ta là quỷ như lão trang sao? Không thể nào làm cái loại chuyện không có lương tâm như thế. Đúng đấy, đúng đấy. Chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện với cô gái tóc dài kia. Nếu như cô ta không đồng ý, đến lúc đó chạy cũng chưa muộn. Đúng, đúng. Non xanh còn đó, lo gì không có cú đốt. Quỷ phu nhân rất cảm động vung tay. vậy chúng ta liệu mình đi gặp cô gái tóc dài xem. Bọn đạo trưởng bỗng nhiên, cảm thấy âm khí, ở trong hang trở nên lạnh lẽo nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy quỷ phu nhân mang theo bảy quỷ hơn trăm con xuất hiện. Trong đám quỷ này có nam nữ, sắc mặt của mỗi một con đều trắng bạch, khuôn mặt quỷ dị, cụt tay cột chân. máu mè bè bét Quỷ phu nhân cười u ám Biết rồi còn hỏi Mấy người không mời mà tới là sao Trương đạo trưởng đứng lên nói Chúng tôi không có ý gì khác Chỉ mong phu nhân có thể thả đạo hữu của chúng tôi ra Quỷ phu nhân đáp Là các người tự tiện xông vào nhà ta Chẳng lẽ còn muốn ta lấy lễ để tiếp sao Nếu như có người xông vào nhà Các ngươi đụng chạm lung tung Các người có thích không? Bọn đạo trưởng cạn lời Nếu nói như vậy Thì hình như bọn họ không đúng thật Dù sao gặp chuyện này thì ai mà vui nổi Cố phi âm cũng rất tán đồng gật đầu thành khẩn thuyết phục Này mọi người cũng thật là Họ trang phát hiện cái mộ này Đem tài sản cất ở đây Bà phát hiện cái mộ này thì trực tiếp dọn nhà đến đây Mấy người phào cổ khảo cổ phát hiện nơi này cũng phải đến khảo cổ Cho nên tính ra mọi người đều là người ngoài, không đến lượt mọi người tức giận đâu. Vì vậy đừng có tức giận, đừng có tức giận nữa. Hi hi. Ở đây dù là người hay là quỷ, đều quay lại nhìn về phía chị Cố. Người này nói chuyện thật làm tổn thương người ta. Quỷ phu nhân trợn muốn lòi cả mắt. Cô gái tóc đen này quả nhiên là đến phá bà. Sau đó, chị Cố lại nói. Hi hi. Như vậy đi, tôi là người giữa tôi chữa đôi bên. Chuyện này giảng hoa. Các người đó hay có chịu không? Quỷ phu nhân tức giận. Không được. Đây là nhà của tôi. Không ai được phá. Cố phi âm khuyên nhủ. Này tôi nói này. Bà trên núi có cái gì tốt chứ? Không có điện, không xem được tivi, không dùng điện thoại, không thể vào mạng internet để xem facebook. Mỗi một ngày đều đen như mực. Ngay cả một con quỷ nói chuyện cũng chả có. Bà không thấy chán à? Này tôi ở dưới thành phố... có căn biệt thự gần bờ sông đã được chính quyền công nhận đó nếu ở đó bà chính là quỷ tốt hợp pháp chỉ cần không phạm tội đặc biệt là mấy người đạo sĩ đạo phật bà sẽ không sợ đâu thậm chí họ gặp còn chào hỏi bà đó tôi nói hoàn cảnh ở đó cực kỳ tốt đường xá phát triển từ đó đến quầy bán quà vặt trường đại thương cũng gần này muốn ăn chỉ cần đi mấy bước là đến Ngày lễ ngày Tết còn có rất nhiều gia bờ, người ra bờ sông đốt vàng mã này. Cho dù người chỉ hơi có lòng tốt, cũng mang theo đầu heo gà vịt đến cúng kiến này. Chủ yếu là có rất nhiều tiểu quỷ. Bà có thể làm bạn với mấy đứa nhóc, bất kể là muốn đánh mặt trượt hay là nhảy dân vũ. Chỉ cần gọi một tiếng là xong, tốt hơn ở trên núi rất nhiều. bảy quỷ nghe vậy trợn mắt, các đạo trưởng nghe vậy méo mồm. Cái gì đầu heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan Đánh mặt trượt Còn có cả vàng mã Ở trong lòng quỷ phu nhân rung động Bà ta sẽ không đến quảng trường nhảy dân vũ Xuất đầu lộ diện Cảm thấy mất mặt và xấu hổ Nhưng quả thực là bà ta rất thích đánh mặt trượt Cũng thích xem tivi Bà ta đã có lần xuống núi để xem trộm tivi nhà người ta thấy mấy con người nhỏ xíu Có thể nhảy nhót ở trong cái hộp Nhìn rất thú vị Và lại từ khi làm quỷ Tùy có nhà hoàn phục vụ Hầu hạ nói chuyện Coi như là cũng có vài người, nhưng mấy chục năm qua thì bà ta đã chán ngấy. Quay đi quay lại vẫn chỉ là từng đó khuôn mặt. Nếu như đi ra ngoài, sẽ có những con quỷ khác cùng chơi. Không được, như vậy thì chẳng phải là bà ta bỏ cái mộ này đi sao? Cố Phi âm nhìn với Trương Đạo Trưởng nói. quay ôi, ôi Tiểu Trương, ông nghĩ có thể đốt cho ta thêm cái biệt thự 5 tầng được không? Phòng ở chỗ ta hình như là đã cho mướn hết rồi, gần như là không đủ chỗ nữa đó. Tiểu Trương sốt ruột Một chút mới phản ứng Sau đó nhìn sang Lý Bộ trưởng Thế phu nhân nếu như bà đồng ý Tôi tôi sẽ đốt tặng mọi người Một cái biệt thự thật xa hòa đó thêm một cái xe hơi đi Xe có thương hiệu Ở cũng được cũng được Không cần xe Quỷ phu nhân nói Ta bị say xe Chỉ cần đốt cho ta cái kiểu lớn Tám con hình nhân đẹp trai khiêm là được rồi tiểu trương và tiểu lý trợn mắt tác đạo trưởng bên cạnh méo mồm bầy quỷ với xem rụt đầu cố phi âm nói ờ được được chứ kiệu rất tốt bà chắc chắn là thích đó còn có thể đốt cho bà đồ trang sức quần áo đẹp này mặc dù ở trong mộ có nhiều bảo bối nhưng đồ để mọi người mặc thì không có đến lúc đó bảo bọn họ đốt cho một ít nguyên bảo và tiền giấy chẳng phải là sống sẽ rất vương giả sao tiểu trương những yêu cầu này có được không tiểu trương ngây ngốc gật đầu Được, được, được, tất nhiên là được chứ. Những vàng bạc châu báu đồ trang sức đều không đáng tiền. Dùng giấy, làm thành, không đắt như là đồ thật. Muốn đốt đi tối đa cũng chỉ là một nghìn tệ. Chỉ cần một nghìn tệ mà có thể giải quyết được quỷ phu nhân, tính giả vẫn lời lắm. Quỷ phu nhân đã dùng động, biết phải làm sao. Khỏi phải nói, quần áo của bà cũng chẳng nhiều, mấy chục năm nay chỉ có một bộ. Đổi qua đổi lại lần lượt, mặc mấy trăm ngàn lần. Đừng nói hay là một bọn nhà hoàng, chỉ duy nhất một bộ y phục mặc đến khi hồn phi phách tán. Mắt thẩm mỹ của bà cũng thấy nhàm chán. Qua chuyện này nếu như có quần áo mới, lại thêm cả đồ trang sức mới thì tốt. Không chỉ có quỷ phu nhân, đám hung thần ác sát ở phía sau lưng của bà cũng thấy rung động. Đây là cuộc sống thần tiên gì chứ? Có biệt thự, có đại kiệu tám người khiêng, có người đốt hương nến. Lại còn có người cúng đầu heo, đốt quần áo, đốt đồ trang sức. Có trời mới biết đã bao nhiêu năm nay Họ chưa được thay quần áo Chưa được ăn một bữa ngon Đến chính cố phi âm Cũng không nhịn được Hoài nghi bản thân mình Hóa ra thời gian vừa qua cô đã sống tốt như vậy sao Mấy tiểu đạo trưởng bị nhốt Trong một căn hầm đá không nhìn thấy ánh mặt trời Trong căn hầm đá âm u lạnh lẽo Đầy những xương cốt Một sự âm u quỷ dị Yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào Lúc mới đầu họ Còn tính toán tìm cách chạy trốn Nhưng cánh cửa sắt không mở ra được Ở phía trước cũng không có con quỷ nào thèm để ý tới bọn họ Không cho ăn cơm Cũng chẳng cho nước uống Bọn họ vừa đói, vừa mệt, vừa khát Dường như đã bị cả thế giới lão quên Chẳng lẽ quỷ phu nhân định nhốt bọn họ đến chết Hay là để bọn họ tự ăn thịt lẫn nhau Ở đây chẳng có gì cả Chỉ còn cách là ăn thịt đồng loại của mình Không lẽ đây chính là chủ ý của bà ta Huống hồ đã qua rất lâu rồi Các vị sư thúc còn chưa có tới cứu, Nghĩ như vậy trong lòng của họ cảm thấy tuyệt vọng. Này đừng có nóng, phải kiên trì đó. Khẳng định là sư phụ đang nghĩ cách để cứu chúng ta. Nhưng đã quá lâu lắm rồi sao còn chưa tới. Tất cả pháp khí của chúng ta đều không mang theo. Nếu những con quỷ đó tới giết chúng ta thì ngay cả lực đánh lại cũng không có đâu. Quỷ phụ nhân kia rất khó đối phó. Chúng ta có pháp khí thì cũng chẳng đối phó được. Ai, trước tiên đừng có lo. Phải giữ gìn thể lực, huống hồ chúng ta có thể lấy máu của mình để vẽ bùa chú. Sư phụ đã từng nói, bản thân máu của pháp sư là thứ pháp khí tốt nhất. Chúng ta còn chưa đến đường cùng, lại nói sư phụ nhất định là sẽ đến cứu mà, sư phụ ơi. Đáng tiếc họ lại phải đợi, sư phụ không tới, ngược lại mấy nữ quỷ khuôn mặt quỷ dị lại tới. Đặc biệt là sắc mặt trắng bạch, lộ ra nụ cười cứng ngắc. Còn mắt to chuyển động. nhìn trông rất đỗi dọa người bộ dáng không tốt giống như là tới đưa bọn họ lên đoạn đầu đài vậy này các người muốn làm gì này các người là ma quỷ vốn không nên ở lại nhân gian tôi khuyên các người sớm đi xuống âm phủ đi nếu như ở đây gây chuyện thì kiếp sau đừng hòng làm người này đừng có nói kiếp sau đến cả kiếp sau nữa cũng đừng hòng nữa tiểu hỷ âm trầm nhìn bọn họ sau đó cười cười khiêng đi bọn nha hoàn lập tức đi lên mấy tên đạo trưởng vốn đã đói đến mức hai mắt mơ màng bị khiêng ra ngoài vẻ mặt của mấy tiểu đạo sĩ tràn đầy hoảng sợ là muốn mang họ đi đâu họ ra sức dễ ruộng đáng tiếc cho dù là có cố cũng chẳng được làm sao thoát khỏi tay được đám nha hoàn ngược lại bị khiêng qua một con đường đá đi đến một nơi tối đen như mực xong rồi lần này thì thực sự là thê thảm rồi bọn họ sẽ bị khiêng tới đó rồi giết chết hoặc là làm con tin để uy hiếp các vị sư phụ và sư thúc ít nhất là sẽ không thả bọn họ đi bất luận là như thế nào họ đều không muốn thấy nếu như thực sự như vậy vạn bất đắc dĩ họ chỉ, cũng chỉ có thể nhất định sẽ không trở thành con tin làm liên lụy đến sư phụ và sư thúc nghĩ tới đó mấy tiểu đạo trưởng đi qua con đường đá quanh co không biết là dẫn đến đâu nhưng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện chẳng lẽ những con quỷ này không chỉ bắt bọn họ mà còn bắt cả những người khác mấy nữ quỷ này lợi hại đến như vậy sao đang lúc bọn họ cảm thấy nghi ngờ bỗng nhiên mấy vị tiểu đạo trưởng nhìn thấy có rất nhiều quỷ đang đứng có con bay có con nằm rất hỗn loạn bộ dáng cùng hung cực ác nhìn khủng bố một đám như vậy nhìn ra cũng phải đến hơn trăm con quỷ tất cả ngây người, người tại sao lại có nhiều quỷ như vậy lúc trước họ thấy rõ ràng cũng chỉ là mấy chục con còn có quỷ nha hoàn nhưng bây giờ không chỉ có quỷ nha hoàn mà còn có rất nhiều quỷ nam lại còn có cả quỷ ngoại quốc mỗi một người đều cao to mạnh mẽ quỷ khí trầm trầm các vị sư thúc sư phụ có biết hay không họ đang chuẩn bị tốt các biện pháp để đề phòng nếu các vị sư phụ không biết chỉ sợ là trúng kế Toi rồi, lần này là toi rồi bầy quỷ lúc này còn đang náo nhiệt Nói chuyện với nhau Này người đứng trước nhanh lên một chút Sao còn chưa đến lượt tôi Không biết là tôi được sắp xếp đến đâu đây Phu nhân đẹp như vậy Tôi muốn ở bên cạnh phu nhân Tôi muốn làm sứ giả hộ hoa cho phu nhân Này người hay thật đó Phu nhân lại thèm để mắt đến người sao ấy Đừng có nằm mơ Đừng có nằm mơ như vậy Nhanh nhanh lên phía trước nhanh lên Không chờ được nữa ta muốn vào. Này các người nhìn xem, có phải mấy tiểu đạo sĩ bị phu nhân bắt, mang đến đây làm gì? ấy hình như là vậy. Mấy tiểu đạo trưởng còn chưa hiểu chuyện gì, trong lúc đang nghi ngờ suy nghĩ. Rốt cuộc, lời của mấy con quỷ nói có ý gì, thì mấy con quỷ đã bay qua, lộ ra hàm răng trắng, cười cười nhìn bọn họ trông hết sức dọa người. Làm cho bọn họ sau lưng phát lạnh, không ngừng hoảng hốt. Bọn tiểu đạo trưởng này trắng trèo, non nớt. Này, tôi rất là thích đó. ấy nhưng mà nói là trắng thì làm sao trắng bằng tôi được? Người rất trắng, nhưng người nhìn xem. Người trắng như đổ vôi vậy, cả người cứng như băng. Làm sao so với trắng non mềm như thế? Này, mấy người đừng sợ chúng tôi rất dịu dàng đó. Các vị tiểu đạo trưởng ngơ ngác Đây là có ý gì? Là chuẩn bị ăn thịt bọn họ hay sao? Bọn tiểu đạo trưởng nhốt nước miếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng trong lòng nghĩ tới cha mẹ già. Nếu như cha mẹ biết họ chết oan chết uổng thì ngay cả cái xác cũng không còn sẽ rất đau khổ. Các vị sư thúc cũng sẽ tự trách đến chết mất. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ không học hành tới nơi tới chốn, Bị bầy quỷ bắt được, bây giờ ngay cả năng lực bảo vệ cũng không có. Nghĩ tới điều đó, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng bị ai, chảy đầy nước mắt. Mấy con quỷ nha hoàn khiêng bọn họ bay về phía trước. Trơ mắt nhìn một hàng dài những con quỷ đang gào khóc thảm thiết, không ngừng cười nham hiểm. Trong lòng càng tuyệt vọng, chỉ sợ lần này thực sự phải chết tại đây. Vài phút sau, dừng lại ở trước một căn phòng đá. Ở đây càng có nhiều quỷ hơn, chen chúc đúng ở trước cửa, được cánh cửa phòng ngăn lại. Đang cãi cọ như là cái chợ ở bên trong Tiểu hỷ thu lại ánh mắt âm trầm phất tay Nào nhường đường một chút Nhường đường một chút Tiểu đạo trưởng tới Mọi người mau tránh ra tránh ra Mấy con quỷ ở phía trước Lập tức quay đầu lại nhìn tiểu đạo trưởng Ê tiểu đạo trưởng tới rồi Quả nhiên là non mềm non mềm Bây quỷ nhìn nhau Cẩn thận trao đổi ánh mắt Nhìn con đường tới đây có biết bao nhiêu là quỷ Đương nhiên là đầy rẫy những thủ đoạn Sư phụ và sư thúc muốn thu phục những con quỷ này Chỉ sợ là rất khó Nếu như sư tổ ra tay Thì chưa chắc đã xảy ra chuyện gì Cần phải nghĩ cách chạy trốn thôi Cho dù là trốn không thoát Thì cũng phải Truyền tình huống này ra ngoài Nếu không thì sư phụ và sư thúc cứ đi vào trong như thế Một khi chúng kế Tất cả sẽ bị nhốt tại đây bọn họ đang bắt óc để nghĩ cách thì bọn quỷ này đã nhường ra một đường đi những con quỷ nha hoàn khiêng bọn họ đi vào bên trong sau đó bọn họ vừa nhìn thì choáng váng họ cho rằng nơi đây sẽ là mồ chôn của bọn họ không nghĩ tới lại nhìn thấy sư phụ và sư thúc nhà mình ở đây vào lúc này sư phụ sư thúc đang ngồi trước bàn đá trước mặt có một bảy quỷ xếp hàng những con quỷ còn đang lần lượt khai báo tên họ chồng rất ngoan ngoãn, cứ như là đi đăng ký hộ khẩu hộ tịch. Đợi đã, sao lại ngoan ngoãn? Sao bầy quỷ lại nghe lời như vậy? À à tôi tôi còn có vợ con, bây giờ cũng đã lớn rồi, không thích hợp ở chung một căn phòng chật hẹp, có thể có thể cho chúng tôi hai phòng ngủ, một phòng khách được không? Được được, được. Nhưng mà khoan đã, Quỷ có thể đẻ con sao Ê, Đương nhiên là quỷ không thể đẻ con Nhưng tôi kết hôn lần hai Đây là con riêng của vợ đó Vậy sao À được được được Ê, Đạo trưởng nhà tôi không chỉ có vợ con Mà còn có cả cha mẹ già đó Có thể chia cho chúng tôi ba phòng ngủ Một phòng khách được không Đúng rồi lúc tôi và vợ kết hôn Đã bái thiên địa Ông xem có thể đốt cho vợ tôi một bộ áo cưới được không Nếu như vợ tôi mặc bộ áo cưới đó Nhất định sẽ rất đẹp ê tôi có tiền tôi mua tôi mua đạo trưởng tôi có bạn gái chúng tôi đang sống thử với nhau tưởng lại sẽ tía kiếm một đứa con nuôi có thể cho hai phòng được không này Chồng ông già đến họm hẹm rồi mà lại còn có bạn gái sống thử đạo trưởng tôi tính ra mới chỉ có sáu năm tuổi không sao Tôi có thể cố gắng lo cho bạn gái của tôi thật tốt. Đạo trưởng, tôi chính là một con quỷ độc thân. Tôi không giống bọn họ, ở đâu cũng được. Nhưng xin cho tôi một miếng thịt heo được không? Mấy năm nay rồi chưa được ăn thịt. Lúc còn sống, thì là người lang thang đi lục thùng rác để kiếm ăn. Đến lúc bây giờ trở thành quỷ rồi. Đến cả thùng rác, cũng không có mà lục à... Một miếng đầu heo đã thỏa mãn sao? Ây, được, nhất định là sẽ tặng thêm một cây nến nữa, đảm bảo để cho ngươi cơm no rượu say. Đạo trưởng, tôi muốn có một chiếc xe đạp được không? Như vậy, tôi có thể đi đạp xe đạp, đi hóng gió, tập cho giảm mỡ bụng. Đạo trưởng, tôi muốn xem tivi. Đến lúc chúng tôi sẽ lén lút đi xem tivi, xem ông có đến bắt chúng tôi không? Lúc trước tôi xuống núi xem tivi, bị đạo sĩ thối đuổi vài lần. Bị dọa đến mức hồn phách sắp bay đó. May mà tôi nhanh chân. Nếu không thì các ông đã không nhìn thấy tôi nữa rồi. Chú đạo trưởng, cháu muốn u cha man u tra -man rất lợi hại. Có thể bảo vệ cháu và mẹ cháu. đại sư à, cô có thể sắp xếp công việc cho tôi được không? Cô xem biệt thự giang cảnh có cần bảo vệ không? cổ nhìn này, tôi... Cảo to mạnh mẽ tuyệt đối sẽ là bảo vệ tốt của biệt thự. Ở quan trọng là tôi không lấy đắt đâu. Ở một tháng 20 vạn với hai cây nến là được. Cô xem... Hàng loạt những yêu cầu đều là đến để tìm việc, tìm chỗ ở. Đừng nói là ở dưới quỷ giới có không ít quỷ. Nhưng làm gì có con quỷ nào có công việc đàng hoàng, không trách, âm phủ đầy quỷ. Nhưng không có chỗ ở, thành ra một mối họa. dù sao thì mấy năm gần đây tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp những con quỷ xếp hàng chờ đầu thai càng ngày càng nhiều còn có không ít những cô hồn dã quỷ lang thang được rồi được rồi đến lúc tiểu khu được xây dựng chúng ta cần phải có quỷ tới để giữ gìn trật tự an toàn tôi sẽ đăng ký cho cậu đặc biệt một chút đến lúc đó sẽ có phòng được uh, xử lý tôi sẽ gọi cậu đến để làm Ở đạo trưởng cảm ơn cảm ơn Mấy tiểu đạo trưởng vừa được khiêng vào đây trợn mắt há mồm, bọn họ tưởng rằng là mình bị khiêng đi thịt, không nghĩ tới, để là được khiêng tới để xem phim ảo tưởng. Cái cảm giác này quá đỗi chân thực, quả nhiên thủ đoạn của những con quỷ này rất lợi hại. Này làm sao thế này? đừng đừng có tin là bầy quỷ này đang lừa chúng ta đó. đây Đây là ảo giác, đây là ảo giác. Sư phụ và sư thúc tại sao lại có thể ngồi ở đây Đăng ký cho những con quỷ chứ Đây là chuyện không thể Có lẽ là họ đang nhìn nhầm Họ đang nằm mơ Nhưng vào lúc này Sư phụ và sư thúc đang làm thủ tục đăng ký lại nói Ê các con tới rồi à Ê mau mau vào đây Mang cho các con một chút đồ ăn nước uống đây Tự đến lấy đi Rồi còn phụ giúp chúng ta làm việc đăng ký danh sách quỷ nào Mấy tiểu đạo trưởng choáng váng Không Bọn họ nhất định sẽ không đi Có đánh chết bọn họ cũng sẽ không bị trúng kế của bầy quỷ Sư phụ và sư thúc nhìn đám đệ tử ngơ ngác thì đau lòng Không lẽ là quá cảm động hay sao? Là không tin sư phụ và sư thúc đến cứu bọn chúng sao? Hầy mấy đứa bé ngốc này Thực sự là các con đã vất vả rồi Nào tới đây ăn một chút gì đi Còn thất thần làm gì mau tới đây Mấy tiểu đạo trưởng bây giờ không chịu được Như ông vỡ tổ chạy ra ngoài Bỏ lại các vị sư phụ sư thúc ngơ ngơ ngác ngác Mười mấy phút sau Cuối cùng các tiểu đạo trưởng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra Vốn dĩ là bọn họ không hoa mắt Cũng chẳng có ảo giác nào Sư phụ sư thúc là thật Những con quỷ xếp hàng đăng ký kia cũng là thật Chỉ là câu chuyện này nó có chút ly kỳ Họ cảm thấy có lẽ là mình bị đói rồi Mình vẫn bị ảo giác Hơn nữa Những con quỷ này là xảy ra chuyện gì Ở trong núi quá lâu Muốn dọn đến thành phố Để trải nghiệm hay sao Thế không đánh nhau nữa Buổi tối A Vương về nhà phát hiện Ở ngay cầu vượt có ánh lửa lập lòe, Hơn nữa ánh lửa còn rất to Anh ta kinh ngạc Hay là có cháy Vội vàng chạy đến xem Ai ngờ chạy gần tới nơi thì thấy không phải là cháy Mà là đám đạo sĩ đang đốt gì đó Anh ta vừa nhìn nên hiểu Thì ra Là đốt cái nhà ba Lúc trước Anh ta có theo Lão Vương tới đây Để đốt vàng mã Bây giờ lại có đạo sĩ đến đây Để đốt vàng mã Đốt nguyên mấy căn biệt thự mã Hơn nữa căn biệt thự này rất to Ba khu dân cư sáu tầng Căn bản là đang cháy đùng đùng Một tầng có thể chứa được bốn hộ gia đình a Vương đột nhiên cảm thấy lạnh người Anh ta lắp bắp Này Các người quá mê tín rồi Sao lại mang mang tới bờ sông đốt mã chứ Trên đời lại là làm gì có quỷ. Các người đốt nhiều như vậy sẽ ô nhiễm môi trường đó. Trường đạo trưởng quay đầu nhìn A Vương. Chúng tôi hiểu. Người chết có nhà ở thì sẽ yên tâm hơn. Chúng tôi lấy tiền làm việc. Cậu hiểu đó. Yên tâm đi. Chờ đến khi đốt xong chúng tôi sẽ dọn rác. Không vứt xuống sông đâu mà lo. A Vương nghĩ đến lão Vương. Không phải là ông ấy không bị ép buộc tới đây đốt biệt thự to hay sao chứ. Cuối cùng thở dài. Đúng là trên đời này Phú Quý sinh lễ nghĩa Con người ta càng giàu có Càng ổn định Thì lại càng trở nên mê tín. Đặc biệt là Lão Vương Cha của anh Trước đây chỉ có sở thích đi câu cá Bây giờ tự nhiên lại thích Ra bờ sông đốt vàng mã Cúng bái đầu heo Còn con của anh Thằng bé Vương Bảo Bảo Thì mỗi một ngày Không ngừng lên mồm trị trị Gần đây anh đã nhức đầu lắm rồi Vì ông cháu nhà này Đến khi về nhà thì phát hiện cha mình không có nhà Anh hỏi Mẹ Cha con đâu Bà Lão Vương trợn mắt Còn đâu nữa Đi mua quả gặp mặt đó Sao Quả gặp mặt Quả gặp mặt gì Có người mới chuyển đến đây sao Vợ Vương nói thẳng Làm gì có ai Không phải là chiều hôm nay bên cầu vượt có mấy đạo sĩ sao Còn lấy đâu ra mấy căn nhà biệt thự giấy Mang đi đó đốt Cha nhìn thấy nói Nhất định là có quỷ mới tới ở Muốn đi tặng quà gặp mặt Nó là hy vọng có thể chung sống hòa thuận Đừng bắt nạt những con quỷ cũ ở đây Đừng có đánh nhau đó a vương trợn mắt há mồm Sáng ngày hôm sau Không chỉ có quỷ phu nhân Được ở trong biệt thự xa hoa Mà còn được ăn đầu heo Có quần áo trang sức Thay đổi hết bộ này đến bộ khác Trông rất xinh đẹp Chơi mặt trược mặc một bộ Rồi đến khi Đứng ở ngoài ban công mặc một bộ đến lúc ngồi ăn cơm lại thay một bộ thực sự là tháng ngày thần tiên ngoài trừ quỷ phu nhân mấy người vợ cũ của trang tiểu nhân cũng tới bọn họ không ở cùng biệt thự với quỷ phu nhân bọn họ được chia một trong hai căn ở tiểu khu bên cạnh như vậy cũng không tệ về sau thuận tiện có thể sang chơi mặt trượt ăn đầu heo mặc quần áo mới cuộc sống sẽ rất rực rỡ ngoài ra những tiểu quỷ ở trên đỉnh núi khác cũng được Ở thành phố E, mang đồ đạc đến để đốt, mặc dù chỉ là một nhóm, còn có một số ít thì không nỡ rời quê hương mà ở lại, còn đâu tất cả đều theo đến bờ sông ở thành phố E. Nhìn thấy mấy con quỷ có nhà mới để ở, có quần áo mới để mặc, còn có cả đầu heo cúng tế để ăn, thì những con quỷ ở đây trước rất ghen ghét. Đừng nói tới việc có không ít quỷ đến tranh cướp đầu heo, bọn chúng nó còn được chia phòng ở, lại còn không cần nộp tiền thuê nhà, làm gì có chuyện tốt như vậy. Có bản lĩnh thì tự đi mà thuê chứ. Vì sao bọn chúng lại sống sướng như thế? Tiểu trường, tiểu trường. Ông nói đi. Như thế này là thế nào? Ông khinh thường chúng tôi đi à? Đúng vậy, tiểu lý. Ông nói xem. Chúng tôi an phận thủ thường không có làm gì xấu. Cũng không nhìn thấy các ông phân nhà cho chúng tôi. Ngược lại bọn họ vừa mới tới đã có nhà ở là sao? Tôi nghe nói. Họ nhốt mấy nhà khảo cổ học ở trong mộ. công ông... Không đánh cho bọn chúng chết mẹ thì thôi Lại còn chia nhà cho ở Lại còn cũng tế là sao Trương đạo trưởng Quẹt mồ hôi Ê, Các người đừng hiểu lầm Biệt thự này là cấp trên cấp cho quỷ phu nhân Bởi vì chúng tôi chiếm mộ của quỷ phu nhân Để khảo cổ Không phải là lúc đó bà ta thành vô gia cư sao Ít nhất thì cũng phải trả lại cho bà ta cái gì chứ Còn Mấy trăm con tiểu quỷ được chia nhà kia Không phải là chúng tôi Mà là cố đại sư Chúng tôi giúp cố đại sư làm việc thôi Chị cố cam kết là Cho bọn họ thuê Nhưng bọn họ nghèo quá Giảm tiền thuê 3 tháng đầu Để bọn họ đi xoay tiền một chút Thích nghi với cuộc sống mới Mà hơn nữa mấy người tới Là nhóm mấy các vị mới là khách thuê đầu tiên của cố đại sư Các vị cũng đã quen rồi Làm sao lại sau đó với bọn họ làm gì <cười> Như vậy đi à, tôi, tôi sẽ bỏ tiền túi ra mua Cúng cho các người đầu heo đầu dê đảm bảo nấu đến thầm nước mũi đến lúc đó cơm no rượu say, lại còn mua thêm cả hương nến, mọi người có thể liên hoàn một trận, à, coi như là đoàn viên, đoàn viên. Nghe lão Trương nói cũng không tệ, còn được ăn uống thì rất hài lòng. Quan trọng nhất là căn nhà đó là của cố đại sư, vậy thì làm sao mình dám bất mãn với chị cố? Bảy quỷ thôi, không gây rối nữa. Lý bộ trưởng nghe xong. Cũng tài trợ thêm cả gà vịt ngan ngỗng Buổi tối ngày hôm đó Bãi sông dưới chân cầu vượt rất náo nhiệt Nếu như buổi tối có ai đi qua đó Không chừng còn nghe thấy tiếng quỷ cười Khanh khách Quỷ phu nhân hẹn hai đứa em và gì chung Nên đến nhà đánh mặt trược Vừa đánh mặt trược vừa ăn nến Đây thực sự là những tháng ngày tuyệt vời Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều ở gần nhau Muốn hẹn nhau cũng rất thuận tiện Tâm trạng của quỷ phu nhân rất tốt bảo nha hoàn đi tặng bao lì xì cho hàng xóm đương nhiên cũng không quên tặng quà ra mắt cho ông cháu nhà họ vương quỷ phu nhân biết nhân gian không dùng vàng mã vừa khi mai táng ở trong nhà có chôn theo không ít đồ chưa dùng tới quỷ phu nhân lựa chọn một vài thứ có hai thỏi vàng tặng cho đứa bé rõ ràng mình là một bà lão quỷ coi như đó là tiền mừng tuổi cho thằng bé vương bảo bảo còn không quên bảo nha hoàn đi đến bờ sông tắm rửa dù sao thì lăn lộn ở trong hầm mộ lâu trên người cũng bẩn sáng ngày hôm sau tiểu vương nhìn thấy vương bảo bảo tay cầm thỏi vàng mắt ngái ngủ chạy ra thỏi vàng to đến mức tay thằng bé cầm không hết thằng bé vẫy vẫy ông nội ông nội nhìn này con có tiền lì xì lão vương vừa nhìn thấy hai thỏi vàng thì trợn mắt Ê, sao nhiều thế Thằng bé lắc đầu Dù sao nó vừa tỉnh ngủ Thì thấy bên gối của mình có hai thỏi vàng Nó biết nhất định là các chú các gì Đã đến tặng cho nó Chỉ là không biết cụ thể là chú gì nào Nhưng chắc chắn là người quen của tỷ tỷ Lão Vương nhìn nhìn có lẽ là đám quỷ mới chuyển đến Tặng cho mình đó à, Tặng quà giá trị lớn như vậy Mình nhận nó cũng không tiện Vương bảo bảo nói Ông nội đừng sợ Sau này chúng mình tặng quà lại cho họ là được rồi Vậy cũng được Dù sao thì ông cháu họ Vương Đến cúng đầu heo Cũng rất được hoan nghênh Lần nào cũng bê đầu heo thơm nức mũi qua đó Lúc trở về không còn mùi vị gì Khẳng định là bầy quỷ đã ăn ở được rồi con mau rửa mặt đi rồi ăn cơm <cười> Một lát nữa Ông cháu mình cùng đi ra ngoài Mua đầu heo Mua hương nến Dạ vâng ông đợi con A Vương nhìn trợn mắt há mồm Bà lão Vương và vợ Vương Đang bưng bát ra ngoài cũng há mồm, họ choáng váng. Này đây là vàng đó, là vàng, lại còn do hàng xóm mới tặng. Này, lão già này. Bà lão vương đã sắp tức chết, muốn lôi hai ông cháu ra đánh cho một trận. Vào một ngày đẹp trời, quỷ phu nhân chán chơi mặt trượt, có cảm hứng muốn đi ra ngoài dạo mát. Bảo bọn nha hoàn khiêng kiệu đưa bà đi. Lúc đó sắc trời đã tối. từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe nghe có tiếng ai hát men theo tiếng hát bay qua thì chợt nhìn thấy ở trên quảng trường có rất nhiều bà già đang nhảy dân vũ cái tay vẫy vẫy lắc lắc cây mông cầm cái quạt màu hồng hồng xoay một vòng ở bên cạnh còn có rất nhiều ông lão đang chống gậy ngồi ở đó mặc dù là đôi mắt thì lim ra lim dim như đang thư giãn nhưng thật ra vẫn láo liên nhìn mấy bà già Chuyện không đoan trang như vậy Quỷ phu nhân không thèm làm bĩu môi <cười> Đúng là cái lỗ vô công rồi nè Thế nhưng Nhìn một chút thì tự nhiên lại cảm thấy thú vị liền vén màn kiệu Không nhịn được mà ngồi ngắm Tiểu hỷ lúc này biết ý đi lên nói Phu nhân Con thấy họ chơi rất vui Kỳ thực Những ngày tháng này sống đang rất tốt này người xem đám các cụ già kia muốn cười thì cười muốn chơi thì chơi rất an nhiên tự tại phu nhân chi bằng chúng ta cùng đến nhảy dân vũ nhảy dân vũ cũng vui mà quỷ phu nhân rụt rè nói các người các người đi đi ta không đi đâu bọn nha hoàn nhìn nhau cuối cùng không chống được sự cám dỗ vẫy vẫy cái khăn sau đó bước lên phía trước Xếp thành hàng cũng nhảy theo bài dân vũ Bà lão vương cảm giác sao nay lạnh thế Dường như là có cơn gió lạnh thổi qua Bà nhìn trái nhìn phải Cũng không phát hiện thứ gì kỳ quái ở có lẽ là gió mùa đông bắc thổi đó Cũng là tại ông cháu nhà vương kia Làm cho bà bị nhiễm Nghi thần nghi quỷ Bà làm sao biết bên cạnh bà Đang có mấy con tiểu quỷ Cũng đang nhảy dân vũ hăng say Vui vẻ Chúng nó đã quyết định với nhau Sau này mỗi ngày rảnh rỗi đều đến quảng trường để nhảy dân vũ cùng với các bà. Có quỷ phu nhân ra trận đầu tiên, đám chị em vợ trước của Trang Tiểu Nhân cũng quyết định là đến xem. Cố phi âm đã bàn bạc xong chuyện làm ăn với quỷ phu nhân, bởi vì quỷ phu nhân cuối cùng vẫn đồng ý, biến đám hắc khí thành hàng hóa. Dù sao thì ở dưới quỷ giới thiếu quần áo và thức ăn, nếu thứ này được tung ra thì tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ quỷ giới, không sợ là quỷ không chọn. Cố phi âm đã bàn bạc xong chuyện làm ăn với quỷ phu nhân. Quỷ phu nhân còn phải nuôi cả một gia đình quỷ, bây giờ xuống núi. Cái gì động đến cũng phải cần tiền. Để lại cho mình một chút để ăn, còn lại thì bán một chút, quả thực rất có giá. huống hồ cô gái tóc dài này còn rất lợi hại. Cho dù là ác quỷ tới cướp, chỉ sợ cũng không cướp được cô. Ai dám cướp đồ ăn trên miệng hồ chứ? Cũng không sợ không giấu được của, dù sao thì nghĩ trái nghĩ phải. Thế nào cũng không có bị lỗ vốn. Vừa hay con quỷ oánh oánh, muốn gia nhập, đồng ý giúp đỡ. đều đã hiểu rõ nhau, đều là người cùng chung hoạn nạn, cho nên hợp tác cũng dễ. Vì vậy, tất cả đóng gói, đám hắc khí kia cũng muốn bán ra ngoài, nhưng đương nhiên lúc mới bắt đầu thì là bán cho những con quỷ xung quanh, buôn bán từ quanh mà lên. Rất nhanh ở phía dưới trận chân cầu vượt đã mở một sạp hàng quỷ, ở trên sạp hàng bày một cái thùng, ở trên đó có một dòng chữ viết, cửa hàng chuyên bán khói đen. Cũng coi như là ngày hôm đó khai trương Dì Trung Niên và con quỷ một tay lúc trước đã ăn qua khói đen Sau khi ăn xong vẫn còn thèm Không nghĩ tới bây giờ lại đem ra bán Lập tức lấy tiền túi ra mua một bát Có một người mua Thì sẽ có nhiều người mua hơn nữa Thấy thứ này vô hại Ăn lại được Lại có vẻ ngon Họ tò mò nếm thử Này, ê, kỳ quái Thứ này có thể ăn được thật sao Này nó phát triển như thế nào nhỉ? Có phải là đồ tốt không? Ăn vào liệu có bị phản tác dụng không? Thì không không không. Mọi người cứ yên tâm. Thứ này đảm bảo là không vấn đề gì. Sẽ không bị phản lại. Chủ nhà lần trước. Nhìn thấy khói đen. Một mình ăn đến mấy đĩa. Thiếu chút nữa làm phu nhân nhà chúng tôi sụp đổ đó. Lần này đem ra bán. Cũng là do à, chị Cố. Đã động viên. Muốn để cho mọi người cùng được thưởng thức. Thật sao? Chị Cố đã ăn được sao? Đương nhiên. Tất cả những con quỷ lần trước vào mộ đều đã được ăn rồi, không tin mọi người đi mà hỏi, hết thật, thật đấy, ăn rất ngon, mọi người thử đi, đi mà thử đi. Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền chăn làn khói đen bán được rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch. Còn Mà Gia chưa nhìn thấy làn khói đen này, thế nhưng ngửi cũng rất thơm, khiến cho quỷ thèm chảy cả nước rãi. nó không nhịn được chi tiền đã tích góp mấy năm mua một bát 5 vạn ăn được hai miếng wow nó mát mát nó ngọt ngọt nó thơm thơm nó giống như là một cây kem rõ ràng ở bên ngoài thì là màu đen trông khó coi vậy mà là ăn ngon đến như vậy nó vẫn muốn ăn thêm một bát nữa nhưng nhìn thấy tiền mình tích góp không còn bao nhiêu nghĩ đi nghĩ lại hay là hay là thôi đi Nhớ lại hương vị này một chút, đợi thêm mấy ngày nữa thì sẽ ăn thêm. Đương nhiên là còn không quên về khoe khoang với mấy anh em quỷ nước của nó một chút. Nói quỷ phu nhân ở dưới cầu vượt bán kem màu đen, ăn rất ngon. Ý, quỷ phu nhân, quỷ phu nhân là ai thế? Ý, kem màu đen là cái thứ gì? Hoài, wow, chúng ta có thể ăn kem được sao? đúng là cái đồ nhà quê người không thường xuyên để tâm đến chị cố hay sao chứ người không sợ chị cố sẽ đánh đến tận cửa bắt các người về ăn hay sao chứ một chút cảnh giác cũng không có hắn phải phổ cập cho bọn họ một chút quỷ phu nhân chính là hộ gia đình mới được chuyển đến còn kem màu đen là gì thì chỉ có thể nói sau nước miếng đã sắp sửa chảy cả ra ngoài rồi đây bởi vì thực sự là nó ăn rất ngon đó ăn rất rất ngon Mấy anh em Ma Gia đều sừng sốt. Nói thật hay là giả vậy, bọn họ cũng muốn mua. Còn muốn mua về để cho vợ mình ăn nữa. Con Ma Gia nói. À, đưa tiền để cho tao. Tao mua rồi mang cho chúng mày. Dù sao thì chị cố buồn vui thất thường. Tao sợ, chúng mày mà mon men đến đó. Không khéo bị bắt lại thì chết. Vậy cũng được. Con Ma Gia cười Khanh khách. Như vậy nó có thể lấy số tiền... Còn thừa đó ra để ăn một miếng. Ai biết rằng ngày hôm sau nó lại không mua được. Bởi vì kem màu đen rất được người ta hoan nghênh. Còn nó thì cả người mang trọng tội. Vì phải xếp hàng cho nên là nó đến sau không xứng đáng để mua. Còn mà già mê hú máu. Danh tiếng của kem màu đen dần dần truyền ra. Đáng tiếc là mỗi ngày chỉ bán được một thùng. Muốn ăn thì cũng chỉ được một miếng. Thật sự là khó như lên trời. Trong thoáng chốc nó nổi tiếng Trở thành cực phẩm của quỷ giới Cố Phi âm và họ Trang Bắt đầu tiếp tục đi tìm mộ sơn Cô dẫn hắn đến thành phố ép. Theo lời của họ Trang Khi hắn chạy trốn khỏi mộ sơn Cứ một đường chạy thẳng về phương Nam Đã đi qua không ít nơi Bọn họ cứ thế ngược lại trở về Vậy thì hướng đó gần như là thành phố ép. Chỉ có điều nói thật Thành phố này thực sự thay đổi quá nhiều. Hình dạng đã gần như khác. Nhưng các dãy núi thì lại không có thay đổi bao nhiêu. Chỉ cần không phải là thiên tai hoặc là con người phá hoại, thì bất luận như thế nào cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng nguyên thủy của các dãy núi. Đáng tiếc là chị Cố thực sự không có nhìn thấy gì. Nếu muốn nhìn toàn cảnh thì có chút khó, nhưng cũng không sợ. Đại lúc đến lúc đó cô dùng điện thoại chụp một tấm, mắt nhìn vào bức ảnh ở trong điện thoại là được. Đầu óc thông minh thì thường nghĩ ra các biện pháp khắc phục. Một đường đi tới đây không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đã đến thành phố ép. Sau đó cứ đi thẳng về phía Bắc Thành. Bọn họ đi được một đoạn rất dài ra khỏi thành phố ép vào trong thị trấn. Họ trang vẫn chưa lục lại được Mạc Sơn ở trong trí nhớ. Đi được một ngày một đêm. Lúc vào trong thị trấn, cô rất đói. Muốn tìm một Quán mì để ăn món mì sườn heo Thịt sườn hầm với khoai tây Khoai tây và xương sườn đều hầm đến mềm nhũn Trông rất hấp dẫn Ăn rất ngon Ở trên còn rắc thêm đậu Hà Lan Đậu Hà Lan được nấu chín bỏ vào trong nước Liền tan ra Ăn cùng với mì Thực sự là thơm đến phát khóc Nghĩ tới hi, cô cũng được coi như là một phú bà Cô còn muốn gọi thêm một trứng trần Trứng trần chiên đến hai mặt vàng rộm, Ăn vừa thơm vừa mềm Một bát mì nhốt vào bụng thì cả người như bừng tỉnh, chép chép miệng, lại muốn ăn thêm một bát nữa. Lúc cô ăn mì, có những người khác cũng đi vào ăn mì. Nghe nói là có một hội nào đó. Đang nhắc đến chuyện dâng hương chùa Triền, trên đường đi còn có người múa lân, bởi vì người ăn Tết rất nhiều trang trúc nhau, đến nỗi chỗ đặt chân còn chẳng có. Nghe nói, chùa này rất linh, chỉ cần thành tâm cầu nguyện. Thì những ước nguyện đều có thể trở thành hiện thực. Này, con dâu của tôi đó, mới cưới mấy năm mà chưa có thai. Đi đến chùa Bạch Ngọc này thắp hương. Năm sau, tôi có một đứa máu cháu chập mập mạp đó. Này, bà nói như thế có Linh hay không? Bà thì tốt rồi. Tôi nghe thôn của chúng tôi nói. Có đứa bé nhà nào đó buổi tối ra ngoài gặp quỷ. Mỗi tối nó đều khóc khóc ầm ầm. Hỏi nó có phải nó đói không, nó muốn đi vệ sinh không, nó bảo là không phải, đưa nó đi khám bác sĩ cũng không có tác dụng, sau đó đến chùa Bạch Ngọc kia thắp hương thì mới tốt lên. ai Còn nữa, mỗi năm 12 giờ tôi đều đến chùa Bạch Ngọc thắp hương, ai thế mà mấy năm thằng chào con nhà tôi kiếm được rất nhiều tiền. Đúng rồi, đúng rồi, mỗi năm tôi đều đến chùa Bạch Ngọc, nhưng hình như chưa từng gặp trụ trì của chùa Bạch Ngọc là sao? Nói, trụ trì có Phật Pháp, rất cao thâm đó, rất khó để gặp mặt ông ấy. Nhưng mỗi năm, ông ấy đều chọn một người có duyên để xem quẻ giúp người đó. Nói là phải có duyên phận Nếu như ai may mắn thì sẽ được ông ấy lựa chọn. nghe nói, năm trước có một đứa bé. Năm nay không biết là ai. Cuộc thảo luận như vậy không ít. Có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang đặt niềm tin vào Chùa Bạch Ngọc. Họ Trang thì đặc biệt rất sợ Chùa Triền, Hòa Thượng Đạo Sĩ. Đó đều là kẻ thù của Trang Tiểu Nhân Một mình cô gái tóc dài là đủ Nếu như có thêm mấy hòa thượng nữa Thì thực sự là nó không còn đường sống Ê, cô, cô, cô Đại Sư à? à Tôi thấy là Hay là mình Mình đừng đi đến chùa này Tôi tôi nói thật đâu à, Có rất nhiều người chen chúc Dù sao thì ở đây cũng đâu phải là mộ sơn mà chúng ta muốn tìm Có thể đi tìm ở những nơi khác đó Đúng lúc cố Phi âm cũng nghĩ như vậy, bởi vì bản thân cô cũng sợ các chùa, thờ Phật, hòa thượng, rồi các miếu đạo sĩ, đặc biệt là tiểu hòa thượng kia, đó cũng là kẻ thù của cô. Nếu như ở đây mà không phải, thì chi bằng thôi mình đi đường vòng. Vậy là Trang Tiểu Nhân lại dẫn cô đi một đường khác, chỉ cần tránh không tới ngôi chùa kia là được. Vốn dĩ, càng đi càng xa lại không nghĩ tới cứ đi mãi, họ trang nhìn thấy phía đối diện có một lão hòa thượng đang đi tới lão hòa thượng mặc một chiếc cà sa tay cầm tích trượng mặt nhăn nheo đôi mắt có vẻ cực kỳ thâm thúy, nhìn xa trông rộng họ trang vừa nhìn thấy liền xoay người chạy lão hòa thượng này vừa nhìn đã biết lợi hại hắn không dám lấy cứng đối cứng với ông Đáng tiếc hắn chạy không được vài bước Đã bị chị cố kéo trở lại Đôi mắt âm trầm nhìn trầm trầm Này, người muốn chạy sao? Họ chàng méo máu đau khổ à, Không phải, chị hai à Phía trước có hòa thượng đó Em là quỷ Đây là phản xạ có điều kiện mà chị hai Trong lòng của cố phi âm trống rỗng hít mắt nhìn về phía trước Đáng tiếc ở đó chỉ là một màn sương mù Chẳng nhìn thấy gì cả Này, vậy người, người cho dẫn ta chạy với Họ trang méo máu, mặc kệ như thế nào Thôi, bây giờ cứ chạy đã Liền lập tức kéo chị cố mà bỏ chạy lão hòa thượng đi đằng sau nói Thí chủ xin dừng bước Họ trang vẫn không chịu dừng, càng chạy nhanh hơn Tích trượng trong tay của lão hòa thượng đột nhiên đập mạnh xuống Chỉ thấy mạch một tiếng, họ trang rơi xuống đất Cố phi âm dẫm lên người của họ trang, nhảy xuống. Lão hỏa thượng hít mắt đi tới, chắp tay trước ngực niệm A-di-đà-phật. Thí chủ! Ta nhìn thí chủ rất quen. Tướng mạo chữ A của thí chủ đang nhẽ là số mệnh đại phú đại quý. Thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng đường đời vốn dĩ gặp gành, nhiều khó khăn. Nếu cảm thấy không hiểu số kiếp này thì chỉ sợ cả đời này khó mà vượt qua. a Nếu thí chủ tin Bần Tăng, Bần Tăng có thể tính cho thí chủ một quẻ, giải số kiếp này cho thí chủ. Như vậy có được hay không? Những lời này sao nghe vào giống như là kẻ lừa gạt vậy? Lúc trước, họ Trang còn tưởng rằng đạo hạnh của Lão Hòa Thượng này rất cao. Bây giờ lại cảm thấy hình như mắt mình bị mù rồi. Cố phi âm cũng nghi ngờ nhìn lão. Lại phát hiện lão hòa thượng này không nhìn ra. Cô bị quỷ nhập. Trong nháy mắt không cảm sợ nữa. Mà còn cảm hứng thú. Nay. Ông nói tôi mua vốn mạnh giàu sang. Có nghĩa là tôi sẽ có rất nhiều tiền phải không? Đúng không? Lão hòa thượng nói. Ê không sai. Số mệnh của thế chỗ... Tuyệt đối là số mạnh đại phố đại quế đa. Cố phi âm rất hoài nghi nói. Vậy sao tôi không có tiền? Hay là ông đoán sai rồi? Lão hòa thượng ra vẻ cao thâm đắc lắc lắc đầu. Cho nên, lúc nãy ta mới bói cho thí chủ một quẻ. Giải thích sự hoang mang của thế chủ. Ta bói mạnh không cần nhiều. Chỉ tùy tâm của thí chủ cho chút thiện quả. a dê đà phạt cố phi âm vươn cái cổ dài nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng đừng nói lão hòa thượng này thật sự là cũng có một chút đạo hạnh mặc dù không thể so với sự lợi hại của hòa thượng đẹp trai đại khái cũng được một hai phần trăm nhưng chắc chắn là lợi hại hơn tiểu trương lại là một lão hòa thượng nó không chừng ông ấy có thể lấy số mệnh phú quý cho cô bởi vì cô thực sự rất sợ nghèo nếu như thực sự có thể tìm được số mệnh phí phú quý của cô thì tốt quá Ai mà không muốn làm người có tiền chứ. Cô lần mò trong túi, tìm tìm kiếm kiếm rất lâu, cuối cùng lấy ra một tệ. Đây, tạm lấy, phiền ông giúp tôi tìm lại số mệnh phú quý. Lão hòa thượng trợn mắt. Ông ta nhìn một tệ, này sao lại hào phóng quá như vậy. Họ trang cũng không nhịn được, bật cười, quả nhiên đúng là chị cố kiệt xỉ Cố phi âm nhìn thấy Lão Hòa Thượng không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ thế nào lại sờ soạn lấy ra thêm một tệ nữa. Ông lợi hại như vậy, phải nhìn ra tôi nghèo chứ, đợi ông tìm được số mệnh phú quý của tôi trở về, tôi có tiền rồi sẽ lại đến cám ơn ông. Nói đi nói lại, lại lấy lại hai tệ trở về. Không phải là ông lừa gạt tôi đấy chứ. Lão Hòa Thượng cặn lời, cuối cùng nhận hai tệ. a si đà phật Người xuất gia không nói dối Sao bẩn tăng lại có thể lừa thế chở cho Lại nói tiền tài trể là vật ngoại thân Cho nhiều hay cho ít đều là tâm ý của thế chở Ngạ Phật Tờ B Cố phi âm gật đầu Đúng vậy Lúc trước hòa thượng đẹp trai Tới giảng kinh niệm Phật cho người khác Cũng không bao giờ lấy tiền Đều tùy thuộc vào người ta muốn cho bao nhiêu thì cho Khi đó Anh ta ở trong miếu thổ địa ngay đầu thôn ở trước miếu niệm phật ở đó lộn xộn còn không gọn gàng sạch sẽ bằng mộ của cô thế nhưng anh ta lại ở đó như một thói quen cũng không có quá nặng nề vậy khi nào ông giải kiếp cho tôi vậy khi nào tôi mới có thể giàu lên vậy ể cái này chúng ta cần thời gian để bàn bạc kỹ lưỡng đó. được rồi lão hòa thượng này thích nói vòng vo cố làm ra vẻ bí ẩn tiền cô cũng cho rồi bây giờ chỉ có thể là thành tâm ngồi chờ đợi một ngày mình giàu lên Có phi âm theo lão hòa thượng đến một tiểu viện ở khu nhà nhỏ này có hai tầng phía sau viện là một mảnh đất trồng rau còn trồng một cây đào ở ngay chỗ chuồng chó ở dưới tàng cây có một bàn đá hai cái ghế đá góc tường còn có một cái máy giặt lão hòa thượng mở cửa ê, ê, ê, ê, ê. mời vào mời vào à... Cố phi âm nghi ngờ. Này, ý, cháu tưởng là hòa thượng thì phải ở trong chùa chứ. Lão hòa thượng giả vờ cao thơm mặt chắc. Người xuất ra không câu nể tiểu tiết. Bốn bể là nhà. Không cần câu nể hình thức. Nhờ vậy không tốt à. Hình như nghe cũng đúng. Một thoáng cô liền không nghi ngờ nữa. Cảm thấy lão hòa thượng này đã đạt đến cảnh giới rất cao thâm, Còn họ trang thì biểu môi. Lão già lừa đảo này quả thực cũng có rất có tài ăn nói, biết biện chuyện. Nhất định hắn sẽ không nhắc. Chị cố, chờ cô ta bị lừa khóc đến đái, cái quần cũng chẳng còn. Để cho cô ta biết mùi. Đi vào trong, nơi đây cũng rất đơn sơ. Chỉ có một cái bàn vuông, mấy cái băng ghế. Lão hòa thượng ngồi xuống, bắt đầu đun nước. Cầm hai chén gốm xứ, vừa rót mỗi người một chén. Cô Phi âm uống một hớp, trong nháy mắt cảm thấy cả người sảng khoái. Này, chừng nào thì ông giúp tôi tìm lại cái mệnh giàu có vậy? Tôi rất sốt ruột, tôi không đợi kịp nữa đâu. Lão Hòa Thượng nhấp một ngụm nước, sau đó ngẩng lên, giọng thành thơi. Kìa! Chuyện này không vội được. phải bàn bạc kỹ càng còn nói muốn bàn bạc sao bàn đến bao giờ tai này phải xem thế chỗ có thành tâm không xem cô có thành tâm không cố phi âm nhướng mày âm trầm nghiêm túc nói thiên hạ này khẳng định không có ai thành tâm hơn tôi đâu tôi nằm mộng cũng muốn giàu sang nhanh làm sao mà không thành tâm được lão hòa thượng cạn lời Lão hòa thượng suýt chút nữa nhổ nước bọt lên mặt của nữ thí chủ, lão nhíu nhíu. Khuôn mặt vốn loang lổ đôi mắt tì hí lúc này lại hơi đỏ ra chất phác. Rất lâu lão hòa thượng không lên tiếng, cố phi âm vươn cái cổ nhìn xung quanh. Này hòa thượng sao ông không nói chuyện vậy? Đang cảm thụ sự thành tâm của tôi sao? Ông đã cảm nhận được chưa? Đương nhiên là chưa, lão đâu có cảm nhận được gì. cách làm của ta là đợi thiên thời địa lợi nhân hòa khi thời cơ đến ta sẽ lấy lại mệnh dầu sang cho ngươi nữ thí chủ đừng có vội uh... nhưng ta thật sự là vội đó đừng vội nhưng ta rất vội làm sao đây cố phi âm vỗ vỗ trên chán mặt lộ ra biểu lộ có chút mờ mịt bất chỉ bất giác nghĩ lão hòa thượng này có khi là lừa gạt thật rồi đây cũng không phải là không thể dù sao cõi đời này một mét vuông đến sáu bảy thằng lừa đảo cô híp mắt sau đó giơ giơ tay nói thôi đi trả tiền đây ta không làm pháp sự này nữa lão hòa thượng nhướng mày họ trang cũng nhướng mày chỉ có hai tệ cứ tưởng rằng là lão hòa thượng lừa cô mấy trăm ngàn chỉ thấy nữ thí chủ tóc dài từ trong áo bông lấy ra một cái điện thoại di động treo ở trên cổ Một mặt vô cùng chính nghĩa nói, nếu như ông không trả, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông đó. Báo cảnh sát? Này, đây là coi mình là đồ lừa gạt hay sao? Lão Hòa Thượng trợn mắt nói, nợ thế chỗ, cô cũng quá nóng lòng. Cô cho rằng vậy mệnh giàu sang dễ có hay sao? Cách làm đơn giản như vậy. Nếu cứ đơn giản thì cõi đời này, mỗi một người chẳng phải đều là mệnh đại phố đại quý sao? Làm gì còn có người nghèo? Lại nói, mỗi một lần, lão làm pháp sợ. Tiền chu sa bút mà không chỉ có hai tệ đâu. Ta hạ tất vì hai tệ mà thèm lừa co. Ông nói lời này là có ý gì? Là ông coi thường hai tệ của tôi sao? Sao? Ta là người xuất gia Tiền tài vốn là vật ngoại thân. Ta không để trong lòng. Ta muốn nói là hai tệ. Thực sự là không cần Nói cho cùng là vẫn ghét bỏ Bởi vì nó quá ít Lão hòa thượng này tâm nhãn rất lớn Hài tệ đã có thể mua cái trứng luộc nước trà Vẫn còn thừa đó Ngược lại trước khi mệnh giàu sang của cô quay lại Chắc chắn là cô sẽ không có thêm tiền Được, ta sẽ không báo cảnh sát bắt ông Nhưng ông phải nhanh lên một chút đó Kéo dài quá lâu thì ta sẽ nghi ngờ ông nói Nói dỡn đó, là ông lừa đó À, được Giải trừ được nguy cơ Lão Hòa Thượng uống một ngụm nước trà à, Thế chở Cô trước tiên nói tên Địa chỉ ngày sinh tháng đẻ để ta nghe cố phi âm sửng sốt Hồi đó cô là quỷ Năm tháng ngày giờ không nhớ rõ Nhưng thân thể của cô vẫn biết một chút huống hồ Lão Hòa Thượng Nhìn tướng mạo của chủ nhân thân thể này Cũng không tính Cô lấy thẻ căn cước ra Báo ngày sinh, còn cụ thể canh giờ thì không biết. Không sao, cũng không quá ảnh hưởng. Lão Hòa Thượng lấy giấy bút ghi nói. Vẫn có chút ảnh hưởng nhỏ đó. Ngày sinh tháng đẻ cũng chính là lúc cộng tư trụ can chi Mỗi trụ hai chữ, tổng cộng bát tự thiếu một cái cũng không thể coi là ngày sinh tháng đẻ được. Trên đời này, người trùng tên trùng họ cùng năm cùng tháng không biết bao nhiêu. Nếu như nhầm làm cho người khác thì không tốt. Nói có vẻ cũng đúng. Cố phi âm nói. Thế có cách nào giải quyết không? Lão hòa thượng nhìn nữ thí chủ tóc dài. Có chỉ là phải hao tổn tâm lạc. Cố phi âm thở phào, Có cách là được rồi. Vậy ông hao tổn một chút đi. Còn mẹ. Lão hòa thượng trong lòng lầu bầu muốn chửi bậy. Chưa bao giờ lão gặp cái con danh con nào như thế này. Đúng là năm nay... Lão từng đấy tuổi mà chưa gặp Ai như vậy Phải như lão Của trước đây lão chả đấm cho vài cái May mà bây giờ Lão Ở thiện tại thiện tại Hết tập 29 Kính thưa quý vị và các bạn có vẻ như là chỉ cũ đã rất gần nhà rồi thế nhưng mà gần đến mức nào thì chúng ta cùng chờ đợi và cái lão hòa thượng này có liên quan gì đến cái hòa thượng đẹp trai của năm xưa hay không chúng ta lại tiếp tục theo dõi những tập sau Xin chào và hẹn gặp lại